chương vũ truyện kiếm hiệp mến chào quý t í n h giả tiếp theo là phần 26 quyết y kỳ thư của tác giả trần thanh d â n diễn đọc chương vũ ngô cương đã thu hoạch được trăm năm công lực ở u linh địa cung chàng lại tu luyện chân khí âm nhu của lão già mạo s ư n g là yêu dương sau cùng chàng học được môn thiếu dương thần công trong quyết y kỳ thư nên căn bản là rất thâm hậu t h ư ờ n g thế của chàng tuy trầm trọng nhưng nhờ được thánh đ a n g bổ trợ nội công khôi phục rất mau chóng chỉ trong nửa giờ công quả đã viên mãn chàng đứng dậy nhìn thấy mộ dung quyển nhi đang tựa vào gốc cây ngưng thần chú ý nhìn mình mặt của nàng bao phủ một làn không khí thánh thiện nàng tuy gần trong g a n tất mà chàng tưởng chừng như là một vị nữ thần cao xa không giới tới được cái đẹp của nàng không phải là cái đẹp p h ạ m tục lại thêm vào khí chất thanh cao khiến người nhìn thấy phải xin lòng kính trọng không có ý n g h ĩ t i ế c mạng ngô cương đầu óc b â n k h u â n trong thời gian chớp nhoáng này tình cảm trong lòng của chàng cháy lên đùng đùng chàng là người dĩ nhiên phải có nhược điểm của con người nên không kềm chế được mụ dung q u y ễ n nhi bỗng lên tiếng công tử hãy bỏ tấm mặt nạ ra đi thanh n ô n của nàng lọt vào tay tựa hồ như ở chính t ầ n g mây đưa xuống v ậ y ngô cương không do dự chi tiết lột mặt nạ để lộ một gương mặt đẹp như ngọc mụ dung quyển nhi không khỏi mỉm cười nụ cười của nàng rất tự nhiên và vô cùng hấp dẫn nó lại không mất vẻ thanh cao ngô cương cảm thấy mặt nóng bừng trái tim đập loạn xạ l ê n chàng say sưa trong nụ cười của mỹ nhân mà lòng tuyệt không có một ý nghĩ quanh co hai người lẳng lặng nhìn nhau không ai nói câu gì mà cũng không chuyển động thân hình làn g không khí lúc này thật là vi diệu những người sống s á t chết tàn chi khuyết tích còn lại trong trường t ự hồ như bị quên lãng trong bầu trời tưởng chừng như chỉ có chàng và nàng ngoài ra không còn thứ gì tồn tại nữa thủ hạ của mộ d u n g quyển nhi l ò thu xếp chiến trường hai thiếu nữ đồng môn được chôn cất riêng biệt và dựng bia mộ họ còn chờ chỉ thị để khắc văn bia thi thể của bọn võ minh cũng được mai tán chung vào một q u ệ t rất lớn bất t ì n h lình lúc này một bóng người loạng c h n chạy tới hai thiếu nữ áo đen quát hỏi ai đó đứng lại đoạn chạy ra vây lấy người mới đến bóng người kia bỗng té quỵ xuống đất một thiếu nữ bỗng kêu lên đây là một k i m kiếm thủ ngô cương cùng một dung q u y ễ n nhi khác nào người trong mộng được thức tỉnh liền chuyển mình tiến gần lại một dung q u y ễ n nhi lớn tiếng nói hãy điều tra dòng dây bên ngoài coi tại sao lại có người sấn vào đây được vậy lập tức hai thiếu nữ chạy ra ngoài rừng ngô cương đảo mắt nhìn người mới đến thì thấy người này tuổi trạt ngủ tuần cứ coi thanh kiếm hắn đeo ở bên mình thì đủ chứng tỏ hắn là một kim kiếm thủ người này toàn thân đẫm máu hiển nhiên là bị kiếm thương nhiều chỗ hơi thở chỉ còn thoai thớt vụ này là sao đấy tại sao tên kim kiếm thủ này bị thương rồi chạy đến đây giữa lúc ấy một thiếu nữ cung trang vẽ người diễm lệ chạy vào không trường hiển nhiên y là tên thị nữ tiểu tuyết m ộ t dung quyển nhi lên tiếng hỏi n g à i tiểu tuyết có chuyện gì vậy tiểu tuyết lên tiếng đáp dạ bẩm tiểu thơ tên kim kiếm thủ này đi gặp sách quyết nhất kiếm đó mộ dung quyển nhi lại hỏi tại sao cho y vào tiểu tiếp đáp đúng vậy hắn đã bị thương và nói là bị đồng môn truy sát ngô cường chấn động tâm thần hỏi hắn đi gặp mặt tại hạ ư tiểu tiếp gật đầu đáp dạ đúng thế tên kim kiếm thủ miệng vẫn còn l ã m nhảm phụng kiếm chủ nhân phụng kiếm chủ nhân ngô cường coi dựng vụ này có điều khác lạ chàng vội c u ố i người xuống rồi hỏi c á c hạ nói gì phụng kiếm chủ nhân tên kim kiếm thủ thần trí mơ hồ câu hỏi của ngô c ư ờ n g không lọt vào tay của hắn hắn g i ậ n tiếp tục lấp b á c h phụng kiếm chủ nhân ngô cường câu mài đột nhiên chàng nhận ra tên kim kiếm thủ này không phải lạ mặt dường như chàng đã gặp ở đâu rồi hoặc đã cùng hắn giao thủ một lần trong lúc thảng thốt không sao nhớ ra được chàng tự hỏi hắn lắp bắp cầu phụng kiếm chủ nhân là nghĩa làm sao theo lời tiểu t i ế p thì hắn bị b ả n đồng môn truy sát t ự hồ như trường hợp của phi thiên ngô công lữ thành sự vụ này nhất định có điều chi n g o á t ngoéo đ ấ y trong lòng nghĩ như vậy chàng liền đặt tay lên q u y ệ t mệnh môn rồi trút chân khí vào người của hắn tên kim kiếm thủ đảo mắt mấy cái thận trí của hắn đã dần dần h ồ i t ỉ n h ngô cường dội lên tiếng hỏi huynh đại vừa nhắc đến phụng kiếm phụng kiếm chủ nhân là nghĩa làm sao vậy tên kim kiếm thủ thở hổn hển rồi nói với giọng nhát g ư ờ n g rằng sạch quyết nhất kiếm ngô cương lại càng ngờ vực d ộ i lên tiếng đáp sách quyết nhất kiếm chính là tại hạ đây huynh đài còn có điều gì muốn nói tên kiên kiếm thủ tức giận yếu ớt và run g run g nói người người không phải ngô cương chợt tỉnh ngộ chàng d ộ i đeo chiếc mặt nạ vào rồi quay lại nói huynh đài hãy nhìn kỹ lại đi tên kiên kiếm thủ d ư ơ n g ánh mắt thất thần lên nhìn nhưng không nói ra lời được nữa chàng vội d ẫ n chân nguyên thêm vào mụ dung quyển nhi nhíu cặp chân mại xinh đẹp rồi n á y đừng trút chân khí vào người hắn nữa hắn không tiếp thụ được đâu làm như vậy hắn càng chết lẹ hơn nữa ngô cương thu tay về chợt nghĩ tới linh đan liền nói cô nương có thể cho hắn một viên quyền nữ thánh đan có được chăng mụ dung quyển nhi lắc đầu đáp hắn mất máu quá nhiều rồi chân khí tiêu t à n hết chẳng có cách nào cứu được nữa ngô cương hoảng hốt nói t à i hạ chỉ hy vọng nghe nói một vài câu là đủ mụ dung quyển nhi nghiêng đầu ngẫm nghĩ một chút rồi quay lại bảo vơi tiểu tiết người hãy thử làm coi tiểu tiết quỳ xuống thò ngón tay ra điểm vào tám chỗ quyệt đạo trên người của tên kiên kiếm thủ s a o thị giữ lấy quyệt thiền đột bằng một tay còn tay kia đặt vào quyệt mạch căng tên t ì m kiếm thủ dường như có phục hồi lại được một chút tàn lực hắn ngưng thần nhìn ngô cương sắc mặt lợt lạc da mặt co rúm ra chịu kích động vô cùng một hồi lâu rồi hắn mới lên tiếng vòi ve nói như tiếng mũi kiều phụng kiếm ngô cường rút phụng kiếm ra d ừ a tận mắt của hắn và nói thành phụng kiếm đây này tên t ì m kiếm thủ cố gắng đưa ánh mắt rồi t h o á t ra được câu hỏi tác hạ là sách quyết n h ớ kiếm ngô cường đáp phải rồi tên kim ê kiếm thủ nói có quen biết phụng kiếm chủ nhận dĩ nhiên là tại hạ có biết xin xin chuyển lời chuyển cho ai chuyển cho phụng kiếm chủ nhận mặt của hắn đỏ lên đúng là triệu chứng sắp tắt hơi rồi ngô cường tráng toát mồ hôi chàng tin rằng vụ bí mật này có mối quan hệ rất lớn với mình nhưng không biết làm thế nào cho tên kim kiếm thủ sống thêm giây lát để hắn nói cho ra hết những lời trọng yếu chàng nghĩ đến hắn muốn kiếm sách quyết nhất kiếm lại lẩm bẩm mấy câu phụng kiếm chủ nhân thì hiển nhiên có điều gì muốn nói với chàng chàng liền dịu g i ọ n g lại huynh đài ráng lên chút nữa nói cho hay chuyển lời vơi phụng kiếm chủ nhân như thế nào tên kiềm kiếm thủ hồi lâu mới thốt được mấy tiếng thiếu lâm đại bi rồi hắn ngoẹo đầu trở ngắt hắn đã chết rồi ngô cường tưởng chừng trái tim của mình chùng hắn xuống chàng b â n k h u â n ngẫm lại thiếu lâm là ngôi chùa ở núi tung sơn còn đại bi có lẽ là pháp hiệu của một vị hòa thượng hình d ô n g người chết lởn v ẫ n trong đầu óc của ngô cường đột nhiên chàng kêu lên đúng lão rồi một dung quyển nhi lên tiếng hỏi ai đại bi nào ngô cường đáp lại bằng một tiếng không chàng nhớ lại lúc còn nhỏ khoảng sáu bảy tuổi hàng ngày sáng sớm chàng được tôn thúc thúc bồng ra khu thảo bình ở hậu viên dùng một cây kiếm gỗ múa mái một hồi kim kiếm thủ này chính là tôn thúc thúc lão tên gọi là thiết tư tôn cảnh ngô cường nhớ lại hoàn toàn đúng là lão c h ứ không còn sai nữa thảo nào vừa trông thấy chàng đã nhận thấy lão là người quen biết chàng tự hỏi tại sao lão lại là kim kiếm thủ ở võ minh hồi lúc võ lâm đệ nhất bảo bị quyết sát lão vẫn là thượng khách ở trong nhà sao lão có thể thoát nạn được chứ nghĩ tới đây ngô cường không khỏi nhỏ mấy giọt l ệ anh hùng rồi chàng quyết định ta phải lên chùa thiếu lâm để điều tra cho rõ vụ này ngày ấy thiếu lâm cũng là một cừu gia của nhà ta mộ dung q u y ễ n nhi không nhẫn nại được nữa nàng lên tiếng hỏi vụ này là thế nào đây ngô c ư ờ n g đáp lão tìm kiếm thủ này tại hạ có quen biết mộ dung q u y ễ n nhi hỏi công tử đã g i a o thủ với y chấp ngô c ư ờ n g đáp không phải lão g i a o hàng phụ chấp hồi còn nhỏ tại hạ đã biết lão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 chàng chôn tán xong rồi dựng bia lên kính cẩn quỳ lại trước mộ ba lại mụ dung q u y ễ n nhi theo luôn bên chàng chờ chàng làm xong việc nàng mới buồn rầu cất tiếng hỏi sao vì lẽ gì công tử lại kêu y bằng hiệp sĩ ngô cương ra chiều thương cảm chàng g ậ p đầu đáp lão đáng là một tay hiệp sĩ mụ dung q u y ễ n nhi hỏi lão đã là một t a i cao thủ của võ minh mà cũng xứng đáng với danh hiệp sĩ ư theo t à i hạ phỏng đoán thì lão trà trộn dưới trướng của võ minh là có chuyện mưu đồ nếu không thế thì lão đã chẳng bị bọn đồng môn truy sát mà cũng chẳng kiếm chủ nhân của phụng kiếm làm gì mụ d u n g n g u y ễ nhi n lên tiếng hỏi phải chăng công tử tưởng là cuộc mưu đồ của lão là để trả thù cho võ l n g đệ nhất bảo ngô cương đáp có thể nói như vậy mộ dung nguyễn nhi lên tiếng nói nếu vậy thì cuộc điều tra cũng dễ thôi dễ ư nguyễn nhi g ậ p đầu ngô cương x o a y chuyển ý nghĩ rồi nghĩ thật lòng kiếm chủ nhân là bào huynh của ta cũng tức là vô địch mỹ kiếm khách ngô hùng thành lòng kiếm đã lọt vào tay của quái khách che mặt là người trong võ minh tôn cảnh bị người đồng môn truy sát lão đi tìm phụng kiếm chủ nhân tức là tẩu tẩu của ta thế thì trong vụ này có rất nhiều khuất thất thật khó mà đ o á n ra cho được ngô cường lại tự nghĩ phải chăng quái khách che mặt là bào huynh ngô hùng rất có thể một là trong những t a i thanh long kiếm hai là y không dám để lộ chân tướng ba là y muốn tránh quả phải g ử i thân vào gió minh b ố n là kiếm thực của y cũng thuộc vào hạng gây gôn đoạn chàng lại tự nghĩ thầm có lẽ không phải ngô hùng vì chẳng có lý do nào hắn tán tận lương tâm đồng mưu với yêu d ư ơ n g âu dương tàn đặt chất nổ làm gái hai chân của tẩu tẩu là công chúa hồ ma nhưng bất luận thực tế thế nào thì chuyện thất tung của đại ca ngô hùng cũng phải hỏi đến võ minh mới biết được bất giác ngô c ư ờ n g lại nhớ tới lã thục u viên đã hy sinh vì chàng có lẽ nàng biết vụ bí mật này chàng nhớ t h ấ y lã thuộc diên thì lòng nhưng se lại ngô cường lại nhớ đến những lời của g i ô n g ngã hòa thượng chàng lẩm bẩm người ta đâu phải là thánh hiền muốn tránh những cái gì mê hoặc lòng người chỉ có biện pháp duy nhất là xa lánh nó mụ dung quyển nhi đẹp quá cái đẹp của nàng làm cho người đá cũng phải động tâm nếu mình muốn giữ lòng chung thủy với lã thuộc diên thì dù là một ý niệm phân tâm thì cũng không nên có mộ dung quyển nhi đã biểu lộ tình yêu với chàng giả thử trước kia thì nàng cầu còn được nhưng nay chàng chẳng thể phụ lã thuộc viên đi yêu người khác ngô cương liền quyết định mau chóng chàng nhìn mộ dung quyển nhi một lần rồi nói giọng quả quyết t à i hạ đã chịu đại ân của cô nương rất lấy tự thẹn là không báo đáp được nhưng ân ấy xin ghi vào phế phủ bây giờ tại hạ cáo biệt để ra đi mụ dung q u y ễ n nhi thẫn thờ rồi hỏi công tử muốn đi ư ngô cương đáp phải rồi tại hạ c ầ n đi ngay mụ dung q u y ễ n nhi vẻ mặt buồn h i u nàng ngập ngừng rồi hỏi thôi được công tử đi đi tiểu tuyết lúc này lên tiếng nhắp tiểu thư tiểu thư có điều gì muốn dặn y sao không nhân lúc này mà nói rõ đi m ộ dung n g uyển nhi nét mặt rầu rầu nàng nói thôi chả có điều chi mà nói tiểu tuyết lại nói tiểu thư ngại lời thì hãy để tiểu t ì thay mặt có được không m ộ dung n g uyển nhi đáp thôi đành để tự nhiên thì hay hơn tiểu tuyết nói tiểu thư t ì tử không có nhìn được ngô cương động tâm không yên lặng được nữa chàng nhìn mộ dung quyển nhi rồi hỏi cô nương n còn điều chi giải bao mộ dung quyển nhi cúi đầu xuống m i ế n môi hồi lâu không thốt nên lời con tử tiếc không nhịn được liền lên tiếng hỏi ngô thiếu hiệp có nhận thấy là tiểu thư của t ỷ tử xinh đẹp hay không vậy ngô cương mặt nóng bừng lên chàng á p úng đáp à, đẹp đẹp lắm đẹp như thiên tiên vậy dưới p h ạ m trần không có ai đẹp bằng đâu mụ dung quỷ nhi lườm tiểu thuyết một cái rồi s a y lưng lại thái độ của nàng khiến cho ngô cương trong lòng không khỏi b ă n g k h u â n tiểu thuyết lại lên tiếng hỏi thiếu hiệp có biết tiểu thư của tiểu tỳ này phải xuất đầu lộ d i ệ n bôn tẩu g i a n hồ đôi ba phen d i ệ n trợ cho thiếu hiệp vì lẽ gì hay không vậy ngô cương động tâm nghi ngờ chàng hỏi lại À, vì lẽ gì vậy tiểu thuyết nhếch mép cười rồi đáp vì tiểu thư thấy thiếu hiệp là một con người rất xứng đáng ngô cường chấn động tâm thần vì chàng đã có mối liên quan với lã t h ụ ộ c viên mà hết sức né tránh vấn đề này chàng phải rất nhiều nghị lực mới dẹp nổi những cơn sóng dạt dạo không ngờ tiểu thuyết lại nói quỵt tẹt ra khiến chàng rung lên không phải chàng không yêu mộ dung quyển nhi mà là chàng không dám nghĩ tới tình thức mà nói thì bất cứ ai trông thấy nàng cũng sinh lòng tự ti mặc cảm không dám giới cao kẻ nào lọt được vào mắt xanh thật là một điều diễm phúc tày định thế mà ngô cương lại sợ s ợ là nghĩa tại sao s ợ dĩ chàng phải né tránh là chàng nghĩ tới lã thuộc viên trong thời gian khoảnh khắc này ngô cương cảm thấy trời xoay đất chuyển tinh thần bối rối lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi tiểu tuyết thấy chàng như vậy liền cất tiếng lạnh lùng hỏi thiếu hiệp nghĩ gì vậy ngô cương nhăn nhó cười đáp tài hạ có nghĩ gì đâu tiểu tuyết hỏi vặn lại thiếu hiệp nói vậy có chân tình hay không ngô cương mặt nóng bừng chàng miệng ấp c ũ n g nói chẳng lẽ tài hạ gặp sao nói vậy thôi tiểu tuyết nhắc lại tỳ tử đã nói tiểu thư thấy thiếu hiệp là người rất xứng đáng ngô cương nói thầy hạ rất lấy làm hổ thẹn là mình không dám đó là câu nói khách sáo hay còn có ý nghĩ gì khác câu hỏi sắc bén của tiểu tuyết khiến cho ngô cương tráng toát mồ hôi mụ dung quỷ nhi buồn rầu nói tiểu tuyết ngươi đừng nói nữa tiểu tuyết lớn tiếng nói thưa tiểu thư vụ này phải gạn đục khơi trong mới được ngô cương ngạc nhiên hỏi gạn đục khơi trong là sao mộ dung quyển nhi không hỏi gì thêm hiển nhiên nàng đã mặc nhiên để cho tiểu tuyết nói thay nàng tiểu tuyết n á t mặt nghiêm trang trầm g i ọ n g nói ngô thiếu hiệp bây giờ xin thiếu hiệp trả lời tiểu tỳ một câu có được không ngô cương hỏi cô nói thử ta nghe tiểu tuyết đáp trước khi trả lời tiểu tỳ xin nói rõ là cần nghe lời chí thành của thiếu hiệp bằng không thì thiếu hiệp không nên miễn cưỡng làm gì ngô cường chỉ ậm ừ không biết nói sao tiểu tiết lại lên tiếng nói thiếu hiệp có yêu tiểu thư của tiểu tỳ không vậy mụ d u n g q u y ễ n nhi cất tiếng gọi tiểu tiết nhưng nàng không nói gì nữa mặt thẹn đỏ bừng ngô cường trong lòng s a o xuyến chàng rất sợ bị hỏi câu này vì nó là một vấn đề nan giải cho chàng trong lúc này nếu chàng nói không yêu là trái dưới lương tâm bằng nói là yêu thì lại không thể yêu được phần tình ái này chàng đã dâng hết cho lã thục u u y ê n rồi chàng tự hỏi bây giờ t ô i biết trả lời như thế nào đây phải đối đáp phải quanh co qua làm sao cho khỏi tổn thương đến tự ái của nàng chàng đứng nhẫn ra l i ế u lưỡi một lúc mà không sao trả lời được diện mạo của tiểu tuyết tùy theo sự t ầ m m ặ t của ngô cương mà biến đổi không ngừng sau cùng thị cười lát rồi nói ngô t i ể u hiệp t i ể u hiệp tự phụ quá lắm ngô cương vội ngắt lời tuyết cô nương t à i hạ không có cái ý đó đâu tiểu tuyết hỏi gặng lại thế thì làm sao t i ể u hiệp lại không mở miệng ngô cương đáp t à i hạ có chỗ khổ tâm nên không nói ra lời tiểu tuyết hỏi hãy tìm thiếu hiệp thuộc về người khác rồi có phải chăng ngô cương ngập ngừng cái đó tiểu tuyết nói ngay ngô thiếu hiệp tiểu tỳ đã nói từ trước là không nên miễn cưỡng thiếu hiệp chỉ trả lời một câu có hay là không vậy đủ rồi ngô cương đánh bảo đáp thầy h a mà được mộ dung cô nương rủ lòng thương thật là tam sinh hữu hạnh tiểu tuyết nét mặt tươi lên rồi gặt lời nói thế là thiếu hiệp thích tiểu thư nhà ta lắm có phải không ngô cương lên tiếng đáp dĩ nhiên là thế nhưng tiểu tiết hỏi nhưng làm sao ngô cương đánh liều đáp t à i hạ không dám tiếc mạng bộ dung cô nương tiểu tiết câu mại nói đừng có quanh co qua nữa thiếu hiệp có ý thế nào sao không thẳng thắn nói ra đi ngô cương trầm giọng đáp t à i hạ còn thiếu một món nợ nhân tình với một người khác bộ dung n g u y ễ n nhi quay mặt lại mặt của nàng vẫn còn đỏ bừng khiến người ngó thấy càng mê mẩn tâm thần nàng hé môi hỏi vì cô nương đó là ai ngô cương ngơ ngác đáp xin xin tha thứ cho tại hạ không thể trình bày được mụ dung quyển nhi ngó tiểu tiếp rồi hỏi lại thiếu hiệp yêu y có phải không ngô cương nghiến r ă n g đáp đúng vậy mụ dung quyển nhi lại hỏi vì thiếu hiệp cám ơn y và mong báo đáp có phải đúng vậy không ngô cương đáp có thể nói như vậy m ộ dung u y ễ n nhi lại hỏi thế thì hành vi ớ tình cảnh bắt buộc c h ứ không phải là tâm nguyện thiếu hiệp hay sao ngô cương đáp không phải như thế t à i hạ quyết không đổi chí m ộ dung u y ễ n nhi hỏi có đáng như vậy không ngô cương đáp t à i hạ đã nói là không có cách gì để bồi thường chỉ có tấm lòng tương ái ngõ hầu báo đáp trong muôn một m ộ dung u y ễ n nhi nhận ngô cương bằng ánh mắt sâu thẳm rồi nói mỗi người có một chí hướng không thể miễn cưỡng được chúng ta đã trót lỡ lời ngô cương x á dài rồi nói cô nương nói vậy khiến cho tài hạ hổ thẹn vô cùng mô dung quyển nhi nói t i ế u hiệp có việc thì xin cứ đi trước ngô cương ngập ngừng và tài hạ xin cáo từ miệng của chàng nói thế nhưng chân vẫn chưa cất bước tiểu t u y ế t đứng bên che miệng cười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 nhưng ở trong lòng vẫn cảm thấy bâng khuâng như vừa đánh mất một vật hiếm có trên đời ngô cương rất lấy làm kỳ ở chỗ chàng nói rõ tâm ý rồi mà cách phản ứng của đối phương lại khác với sự tiên liệu của chàng chàng t ự nhủ phải rồi một nhân vật phi thường thì bụng giả cũng phi thường xem chừng ta ước lượng nàng không đúng rồi giả tỷ không có lã thuộc u y ê n xem vào giữa thì mộ dung quyển nhi là một người đầu tiên m à c ầ u cũng không được lòng chàng n h ũ thầm như vậy nhưng chàng không dám nghĩ tới vì nghĩ như vậy cũng là một điều nhục nhã cho lã t h ụ ộ c viên nàng đã vì tình yêu mà hy sinh cả cuộc đời chàng tự hỏi hiện giờ lã t h ụ ộ c viên đang ở trong tình trạng nào không t h ể đến nàng đã hy sinh t ắ m trinh bạch của nàng nàng đã phạm vào đại tội phản bội môn phái thì bọn kia sẽ xử trí nàng như thế nào đây một cường nghĩ đến đây hận mình chẳng thể mọc tấm để bay ngay đến võ minh để coi cách cứu nàng chàng do dự không biết nên tiếp tục kế hoạch báo thù hay là lẻn vào võ minh để cứu nàng trước đây đây là lần đầu tiên chàng cảm thấy mình trơ trọi chẳng có một ai để bàn t í n h d ụ n g bỗng to tiếng gọi hiền đế thành âm nghe ra chịu rất thân thiết vọng lại ngô cưng ơ d ự n g bước xoay mình bất giác chàng vui sướng khôn t ạ n g ư ờ i gọi chàng chính là bái huynh tống duy bình mà chàng lúc nào cũng nghĩ tới chàng cũng reo lên đại ca chàng giọt người như tên nắm lấy d a i của tống duy bình chàng cảm xúc đến chứa chan hai vòng lệ tống duy bình cũng cất tiếng như người muốn khóc hiền đ ệ ơi không ngờ chúng ta còn lại gặp nhau đây ngô c ư ờ n g cố kềm chế cơn xúc động chàng cất tiếng run run rồi nói đại ca có phải đại ca được trưởng lão ở u linh địa cung cứu thoát không tống d i bình đáp phải rồi nếu không thế thì tiểu huynh đã đi vào giấc ngủ ngàn thu từ lâu rồi ngô c ư ờ n g lúc này nói hôm ấy tiếng hát hồ ma v ẫ n dụ yêu dương đi chỗ khác tống d i bình ngắt lời hiền đệ người bảo tiếng hát đó có khéo không ngô cương ngập ngừng không phải công chúa hồ ma tống di bình ngắt lời hiền đệ lầm rồi tiếng hát hôm ấy không phải của công chúa hồ ma đâu công chúa hồ ma là ai vậy ngô cương nói chuyện đó hãy tạm thời gác sang một bên đại ca hãy kể về chuyện của mình trước cái đi tống di bình nói người hát để dẫn dụ lão ma là u linh công chúa đó ngô cường kinh hãi run g lên rồi hỏi u linh công chúa ư tống vi bình đáp phải rồi nàng hát dẫn dụ lão ma chạy đi chỉ vì mục đích muốn cứu ngươi ngô cường hỏi đại ca đại ca đã gặp u linh công chúa rồi ư tống vi bình đáp tiểu huynh gặp rồi nàng đẹp như là thiên tiên vậy thật là một dư vật hiếm có ở trên đời này ủa h i ệ n đệ t ử ể u huynh nga nói hiền đệ đã cử tuyệt hôn s ự với nàng rồi có phải vậy không ngô c ư ờ n g nhăn nhó cười lòng của chàng như một cái bình ngũ vị đảo lộn không biết mùi vị gì, gì nữa chàng đã chịu ơn của u linh phu nhân vì quyết chí báo thù mà chàng chẳng cam tâm gia nhập vào môn phái khác nên đã từ chối hôn s ự lão quái mạo s ư n g là yêu d ư ơ n g âu dương tàn cũng đưa ra điều kiện ép chàng phải thực hành đề nghị kết hôn ưu l i n h công chúa rất đẹp ngày chàng ở địa cung đã nghe tiểu mai nói đến cái đẹp của nàng có khi chẳng kém gì mộ dung quyển nhi nhưng bất lượng thế nào chàng cũng vô duyên với nàng vì đã đem toàn bộ tình cảm ấy đền đáp cho lã thuộc viên rồi ngô cương lúc này chợt nói chúng ta hãy tìm một nơi thuận tiện rồi nói chuyện có được không tống d i bình đáp được lắm h i ệ n đệ hãy theo tiểu huynh ngô c ư ờ n g theo tống duy bình chạy rất nhanh độ i chừng nửa canh giờ thì đến một t ò a phá m i ế u lúc này trời đã vừa tối t r o n g miếu toàn lũ ăn s i n h trú ngủ chúng vừa nhìn thấy tống duy bình đến nơi liền làm lễ tham bái ngô c ư ờ n g biết chừng nơi đây là chỗ tụ hội của đệ tử cái bác tống duy bình đối đáp qua lo với họ vài câu rồi dẫn ngô c ư ờ n g tiến vào một gian thiên phòng trong phòng này đã đốt l ử a sẵn ngoài đống lửa là một cái bàn s i ê u d ẻ o và hai cái ghế gãy chân hai người ngồi xuống ghế rồi tống duy bình lại lên tiếng hỏi ngài hiền đệ hiền đệ hay nói cho biểu huynh nghe chuyện tao ngộ trong thời gian qua đi ngô cương định thần sắp đặt rồi kể lại cho tống duy bình nghe những câu chuyện sau khi tương biệt chàng không giấu giếm một chút gì tống duy bình ngồi nghe lúc kinh hãi lúc ngạc nhiên có lúc lại cảm khái thở dài ngô cường kể chuyện xong thở v à o một cái tống d i bình nhăn tráng châu mài rồi lên tiếng hỏi như thế thì hiền đệ không thể đáp ứng hôn sự ở ưu linh môn đường ư ngô cường đáp đúng thế tống d i bình thở dài rồi nói trời ơi mệnh d ậ y con người không ngờ đảo lộn đến như vậy ngô cương hỏi đại ca lai lịch của lão yêu dương ngài ấy như thế nào vậy tống duy bình n g ẩ n người ra rồi đáp tiểu huynh cũng mới biết gần đây thôi ngô cương hỏi lão là ai vậy hiền đệ muốn biết lắm hay sao tiểu đệ muốn biết lắm tống duy bình nói lão là hộ pháp u linh môn tên gọi là dịch d ĩ n h thọ lão đã dân mệnh của u linh phu nhân mà hành động ngô cương t i ể u lên ủa tiểu đệ đáng lý phải nghĩ đến từ trước mới phải chứ ngô cương giật mình cái ghế chàng đang ngồi bật lên tiếng răng rắc rồi gãy tan t à n h xích nữa chàng té xuống dưới đất bỗng vì bình khuyên nhủ hiền đệ nên bình tĩnh lại ngô cương d ị n vào mép b à n đứng ngẩn người ra những tấn kịch ngày trước lại hiện lên trong đầu óc của chàng từ ngày chàng rời khỏi hồ ma liền bị cẩm b à o lão già phát giác gió tâm của chàng cùng một đường lối với đ ị a cung dọn mình phu nhân đã đưa ra mấy tuyệt kỹ của yêu dương thật mà chàng không hiểu nổi dịch d ĩ n h t h ọ mà là yêu dương thật thì khi nào hắn chịu khuất t h ậ n làm môn hạ cho kẻ khác hèn chi chàng đã trá hình vẫn bị hắn nhận ra được bao nhiêu chuyện đó chàng cần biết trước nhưng chàng không ngờ mãi đến lúc lã thuộc viên chỉ rõ cây diêm dương trăm lại giả chàng mới tỉnh ngộ được thảo nào đối phương đưa ra điều kiện là phải đến địa cung để cầu thật tù lĩnh phụ nhân đã tạo cho chàng cả trăm năm n ộ i lực lại sai d ị c h vĩnh thọ giả làm nhất yêu cưỡng b ắ t chàng luyện tuyệt ký món nhân tình này thật là thâm hậu t i ế t thai trái tim của chàng đã thuộc về người khác nên chàng đành phụ mối tình thâm hậu của đối phương ngô cường nghĩ tới đây bất giác buông tiến g thở dài tống duy bình trầm ngâm một lúc rồi hỏi bằng một giọng vô cùng thân thiết h i ệ n đại hiền đệ có biết l á thuộc viên giữ địa vị gì, gì trong võ minh không ngô c ư ờ n g đáp cho đến bây giờ đệ vẫn chưa hay biết gì tống duy bình lại hỏi nàng bị bắt về liệu có xảy ra chuyện bất trắc hay không ngô c ư ờ n g đáp c h ấ n tiểu đệ cũng đang lo về chuyện này tống duy bình nói việc này để tiểu huynh thám thính cho ngô c ư ờ n g hỏi thám thính bằng cách nào tống duy bình đáp dịch vĩnh thọ có rất nhiều t à i mắt ngô cương nói hồ phải rồi đại ca có biết dịch vĩnh thọ nằm dùng trong võ minh vì mục đích gì không tống vi bình đáp để làm một c h u y ệ n lớn đâu ngô cường hỏi chuyện lớn gì phanh phui chân tướng của võ minh minh chủ để báo cáo với võ lâm thiên hạ rồi hiệp lực diệt trừ kẻ có tội ngô cường nghe nói bầu máu huyết ở trong người của chàng sôi lên sùng sục hành vi của c ủ linh phu nhân thật là đại nhân đại nghĩa để giảng hội cho tinh thần võ học trong thiên hạ nghĩ như vậy cho nên chàng liền lên tiếng hỏi đại ca còn việc này chắc đại ca cũng biết tống duy bình hỏi lại chuyện gì ngô cương đáp việc này có quan hệ đến những tên phản đồ của cái bang tống duy bình ngắt lời ông tể bang từ chưởng môn trở xuống đối với hiện đại rất cảm kích những tên nội gian đã hoàn toàn bị trừng trị rồi ngô cương hỏi bây giờ chúng ta quay lại chính đ ề bao giờ có thể thám thính được tin tức có liên quan đến lã t h ụ ộ c viên hết tống duy bình ngẫm nghĩ một chút rồi đáp tiểu huynh phái người đi lập tức và trước giờ n g ọ ngày mai tất có hồi âm. ngục tường thành thật đáp đà t ạ đại ca tống duy bình gạt đi rồi nói h i ệ n để nói như vậy thì đâu có coi tiểu huynh là người trong nhà ngục tường bẽn lẽn lên tiếng đáp Và tiểu đệ lỡ lời xin đại ca tha thứ cho giữa lúc ấy ngoài cửa có tiếng nói vọng và vào thưa trưởng lão cơm rượu đã sắp sẵn rồi tống duy bình lên tiếng đáp các ngươi đưa vào đây ba tên khất cái theo nhau bước vào người đi đầu ôm bình rượu người thứ hai cầm một cái vỏ tre trong vỏ đựng đũa bát và một gói nhỏ người thứ ba bê một bọc g i ả i tống duy bình xè tay ra nói hãy đặt cả xuống đó đi ba tên kính cẩn d â n lời đặt mọi thứ lên bàn bài đũa bát cùng giò rượu để xuống chân bàn rồi lui ra ngoài tống duy bình hô lớn mời kim quản sử đến đây tên đệ tử đi sau cùng dạ một tiếng rồi bước ra khỏi cửa chỉ trong giây lát một q u á tử g i à u trạc bốn mươi tuổi chân đi tập tễnh lật đật tiến vào nhìn tống vi bình rồi thi lễ hỏi trưởng lão có điều chi dạy bảo tống vi bình đáp bản tòa có việc này muốn nhờ đại quản sự thân hành làm giúp kim quản sự nói ngay xin trưởng lão chỉ thị cho tống vi bình nói quản sự hãy theo ám hiệu liên lạc ngay v ớ i dịch vĩnh thọ hộ pháp ở địa cung nhờ lão điều tra xem một vị cô nương tên gọi là lã thục viên hiện giờ lạc lõng ở nơi đâu và đến trưa ngày mai thì cho hay tin tức kim ê quản sự lên tiếng đáp tuân lên kim ê quản sự vừa lui ra thì một tên đệ tử khác mang một chiếc ghế vào đoạn gã cũng lui ra tống di bình cười nói hiền đệ hãy ngồi xuống đây chúng ta uống một bữa say sưa để mừng ngài tái ngộ đã qua mấy phen xuất sinh nhập tử khi nói xong rồi mở cái bọc ra thì có đủ cả gà vịt thịt cá thì lại đập tay vào miệng h ủ rượu gắn kính để mở ra mùi rượu thơm tho tỏa cả bốn phía ngô cương cầm b á t rót rượu rồi đưa cho tống duy bình nói đại ca bác này xin kính mừng cho đại ca tống duy bình cười nói nào mời hiền để hai người cùng bưng rượu lên uống một hơi cạn sạch hai người bắt đầu ăn uống thỏa thức ngô cương một đằng vui sướng vì được hội ngộ cùng với bái huynh thân thiết như chân tay một mặt của chàng muốn mượn rượu để tiêu sầu nên uống bát này đến bát khác tống di bình còn đang cao hứng thì đã thấy ngô cương say mèm gục đầu xuống bàn mà ngủ lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng tỏ rồi chàng phát giác ra mình nằm trên một tấm cánh cửa có giải chiếu hẳn h ộ i trên đầu cũng có g ó i g i ả i chàng trở mình ngồi d ậ y thì đầu óc hãy còn nặng trĩu i dường như chưa tỉnh hẳn tống duy bình cười hề hề tiến vào rồi nói <cười> hiền đệ hiền đệ d ậ y rồi ư ngô cương bẽn lẽn đáp tiểu đệ tửu lượng kém quá thành ra sai khước tống duy bình đáp hiền đệ thay quần áo đi ngô cương hỏi lấy gì mà thay tống duy bình đáp quần áo đấy thôi y vừa nói vừa trỏ tay vào chiếc bọc v ả y ngô cương mở bọc ra thì thấy ôi đủ cả quần áo dài dép chàng rất lấy làm cảm động rồi nói đại ca đại ca lo liệu cho chu đáo quá tống di bình lên tiếng đáp những chuyện nhỏ mọn này hiền đệ để tâm đến làm chi chứ ngô cương cởi bỏ quần áo đầy vết máu loang lổ từ đầu đến chân của chàng mặc toàn đồ mới và trở lại phong độ của một con người anh tuấn phong lưu tuy chàng nương thân cùng bọn khất cái nhưng được t i ế p đãi hết sức là chu đáo ăn uống đầy đủ có điều chàng không hiểu bọn đệ tử c á i bang này lấy đ ầ u được đầy đủ những đồ ăn uống cho chàng vào khoảng cuối giờ thìn h sang tới giờ tỷ quản s ự họ kim đã trở về ngô cương thấy y ra chiều lật đật coi bộ hết sức tội nghiệp chàng biết lão đã buông tẩu suốt đêm qua chàng cảm động vô cùng chắp tay rồi nói t à i hạ đã làm phiền quản sự phải một phen bôn u ba vất vả kim quản sử i ỏ i vàng đáp t à i hạ không dám đây chẳng qua là công việc phận sự của t à i hạ thôi tống duy bình lên tiếng hỏi việc đó thế nào rồi kim quản sử đáp thuộc hạ đã gặp dịch hộ pháp ở địa cung tống duy bình hỏi lão bảo sao kim quản sử đáp vị cô nương họ lã kia đã bị phế bỏ công lực và cầm chân trong một tổng đàn ngô cường cắn răng hỏi món nợ này phải đòi cho bằng được tống duy bình an ủi chàng hiền đệ bây giờ đã biết nàng không ngại gì đến tính mạng nữa rồi tưởng cũng yên tâm được một phần Khi quay lại hỏi kim quản sự quản sự có hỏi về địa vị của lã thục viên làm gì trong võ minh không kim quản sự đáp địa vị cô ta khá cao dường như có mối liên quan rất sâu xa với minh chủ tống di bình hỏi h à i lắm quản sự hãy đi nghỉ cho đỡ mệt đi kiêm quản sự thi lễ rồi lui ra ngô cương ngẫm nghĩ một lúc rồi nói đại ca tiểu đệ muốn cáo biệt với đại ca tống di bình châu mài hỏi hiền đệ huynh đệ chúng ta xa cách đã lâu ngày vừa mới tái ngộ sao hiền đệ lại đòi đi ngay vậy ngô cương đáp đại ca tiểu đệ còn có nhiều việc phải làm ngay tống di bình hỏi về việc có liên quan đến u linh công chúa hiền đệ xử trí như thế nào ngô cương đáp tiểu đệ định đích thân thân hành đến địa cung để giải thích với u linh phu nhân tống di bình nói tiểu huynh e rằng d ụ đó khó mà giải thích cho rõ được ngô cương nói đại ca đã biết rõ tiểu đệ không thể phụ người ta mà tống duy bình nói chẳng lẽ tiểu đệ lại phụ tình c ủ u linh công chúa được hay sao ngô cương đáp chuyện thì có khinh có trọng cách đối xử thì cũng phải phân biệt có nên gì chắc tống duy bình ngắt lời chàng rồi nói quý tính giả thân mến quốc y kỳ thư phần thứ hai mươi sáu của tác giả trần thanh vân đến đây tạm dừng mong quý vị bấm vào nút đăng ký sập n g a để theo dõi tiếp phần hai mươi bảy trong chương trình tiếp theo xin tạm biệt